Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Việc Lý Nhân tự xuất nguyên thần đi mà không có người canh giữ thể xác như thế này là cực kỳ nguy hiểm. Lời của âm quỷ hay đó vô tình làm ngã thể xác nhân thì cũng làm cho việc nhập thể không được và nguyên thần của anh sẽ mãi mãi phiểu diều giữa hai cõi âm dược. Cũng gần canh giờ sau, Trinh Nhân mới trở về thể xác Khi mở mắt ra nhìn thấy ông Lý thì anh cũng bất ngờ. Đã về rồi à Cậu có biết một khi xuất nguyên thần đi Mà không có người bảo vệ thân xác Thì nguy hiểm thế nào không hả Cũng may Lão vào Nếu người khác thì cậu gặp nguy gì đấy Nhân cũng nhận ra Mình vừa làm một việc Quá bất cẩn Nên cười với ông Rồi nói Đúng là vậy Nhưng con thấy ở đây an toàn Mới không lo lắng chuyện đó Nhưng may là có ông Nếu không thì e rằng lành ít giữ nhiều rồi Ông Lý hỏi thề Thế cậu đã đi đâu sao lại dùng đến linh lực nhiều như vậy hả Nhân người hỏi cũng bất ngờ Không nghĩ ông lão lại có thể nhìn ra khá nhiều cái như vậy Ông có phải còn giấu con nhiều thứ đúng không Mà làm thế nào ông lại biết được con đã dùng linh lực Ông Lý đứng lên vừa cười vừa nói <cười> ta chỉ đoán mò thôi mà tôi ta ra ngoài Không để mọi người chờ Ông ra ngoài Thì nhiên lại thấy ông lão này Xem ra còn nhiều bí ẩn nữa đây Nhưng vì mọi người đang chờ Nên anh cũng tạm bỏ quá Để ra ngoài ăn uống Lấy lại sức Mọi người đã tập trung rất đậm Khi thấy anh thì ông sang đó vui vẻ Dẫn anh ngồi ngang hàng với ông Lý Lúc này ông Sang lên tiếng nói về việc mình bị bắt làm nô lệ của bọt quỷ sai thế nào, rồi chuyển nhân với ông Lý giúp cho tất cả thoát nạn như thế nào và muốn người dân đồng ý cho số người của làng khác vừa bị mất nhà cửa có thể ở lại làng mình. Qua một lúc lâu, mọi người bàn bạc với nhau, chỉ có một bà lão cũng khá lớn tuổi đứng lên nhìn nhân và hỏi, Tôi thì chưa thấy hay biết đến mấy chuyện ma quỷ Hay thầy bà gì từ trước đến nay Nhưng trưởng thôn của chúng tôi đã nói Thì tôi đành tin vậy Nhưng xin ngài hãy giúp lão một việc có được không Mọi người thấy khó hiểu Không hiểu bà ta muốn nhân làm việc gì Trong khi bà ở đây chỉ có một mình Nên ông sang lên tiệc Thế bà muốn thầy đây làm giúp việc gì hả? Chuyện tâm linh đã có ngàn xưa tới nay, Thế bà ở đâu lại không biết thầy nghe nói là thế nào? Nhưng qua ánh mắt của bà, Thì nhân cảm thấy bà ta có cái gì đó không được hài lòng. Anh định dùng thật nhán để xem quá khứ vị lại của bà ta, Thì bỗng bà ta lại hỏi lần nữa, Nếu là thầy sao lại ngại không giúp kẻ yếu muối cơ chứ thế mà lúc nào cũng luôn mở miệng bảo cứu nhân độ thế cơ đấy ha ha, ha, ha. nói giờ bà làm bỏ đi nhân đứng lên kẻ bà dừng chân lại rồi đi xuống gần bà hơn nhưng còn cách bà ta một khoảng thì trong lòng ngực anh nói lên rất khó chịu nhân chợt nhớ đến thầy mình từng nói: Nguyện thầy của con rất khác biệt Nếu một khi con đến gần Kẻ nào muốn hại con Thì sẽ đau nhói lòng ngực Đó là dấu hiệu cảnh mà không? Con đang đi đến nguy hiểm đấy nhận nhận ra bà lão này không tầm thường Nên lui về sau thủ sẵn Bà anh biết nhất định Bà sẽ có gì đó làm tổn hại đến mình Bề ngoài nhân vẫn thản nhiên như không có gì Rồi lên tiếng hỏi là Vâng, bà cứ nói, nếu làm được con nhất định sẽ làm cho bà. Thế con bà bất tự thế nào? Bà lão, lúc này ánh mắt có gì đó khác gửi lên tiếng hỏi nhận. Vậy thầy có thể giúp tôi tìm lại con trai của mình không? Nó đã chết, đến lúc này đã gần 40 năm rồi. Tuy là hỏi, nhưng lại tiến tới nhân hơn. Còn anh thì lui về sau bởi anh biết bà ta không phải người tốt. Không cần nhân nói thì tất cả người dân cũng thấy thắc mắc. Một cái khá vô lý đó là con bà đã chết 40 năm vậy mà lại muốn anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net